chuồng năm bị đuổi ra ngoài buổi chiều đại diện của hai bên tiến hành gặp mặt đi đến một câu đặc bộ tư nhân ở ngoại thành uống trà chiều tập giám đốc open phi á cũng không còn trẻ nhưng lại hòa nhã rất dễ gần tính cách cũng rất phóng khoáng không ngừng khen dũng mạo và tài năng của thư ký hùng thật ra tổng giám đốc nhà người ta đạt khen cách sáo khen thư ký là để ám thị ông chuột có con mắt nhưng hùng đạo đạo lại cho là thật vui đến mức miệng cười sắp mát đến tận men tay. Được người ta khen đáng nhẹ là phải miễn cười nói cảm ơn. Cái gì cũng phải đúng đúng chỗ, cũng không thể biểu hiện quá lạnh lùng để không làm mất lòng đối phương, lại không thể thể hiện quá vui vẻ cho đối phương nán sá. Thế nhưng người bên cạnh đã cười đến mức chẳng thấy ai nữa. Chứng tỏ là chút kiến thức thông thường này cũng không có. Hiển nhiên là đen tự cho rằng mình đã hoa hậu thế giới rồi. Cậu gái này đúng là không biết rằng mình vui duyên đến mức nào. Lý Minh Trích đã sờ lên tim mình, tự hỏi, chẳng hiểu sao lúc đó đầu ốc mình nấy đâu mà lại đưa cô ta đến để làm mất mặt mình như vậy. Các điều khoản của hợp đồng được đàn bạc rất thuận lợi, thì có điều Lý Minh Trích từ đầu đến cuối luôn xử một bộ mặt u ám như ai đang nợ tiền của anh ta vậy. Buổi tối ăn cơm cùng nhau, ăn xong mới về khách sạn thu dòng một chút. Lần đầu tiên nào đầu lấy mắt kinh, muốn đi mua đồ nhưng lại không mang tiền, làm phải muốn mặt chạy đi tìm Lý Minh Trích vay tiền. Đi Minh Triết, mặc một cái áo mao, bỏ xét người, ra mở cửa, cái cửa bắp trên ngực lộ lộ, mắt chấm mắt mở, trên mặt đầy là nước Đầu tiên là bị những cơ bắp kia làm chấn động, hùng đậu đậu vội ven cúi đầu xuống, mặt nóng mừng lên, tim đập thình thịt Chẳng thể tưởng tượng được, cái người nhìn mình thấy chẳng chút cường chiến gì, lại có một thân hình men như vậy Có chuyện gì? Đi Minh Triết có chút phục vội cái nhìn thấy, đầu đậu đậu hơi lắc lắc Thế này, còn chạy đến ngõ cửa phòng của một người đàn ông, người con gái này đúng thật là chẳng biết xấu hổ gì cả. Vì mình riết mặt nổi cơn xanh, tôi phải đi rửa mặt, có chuyện gì nói nhanh. Phòng đâu đâu ồn lên một tiếng, cẩn thận giơ tay, vì mình riết không hiểu, làm gì vậy? Cho tôi vay 500 tệ được không? Thứ hai sẽ trả cho anh." Vì mình riết chớp mắt, hoanh tay dựa người vào cửa, nhìn một lượt từ đầu đến chân nó sáng người con gái trước mặt. Vì tóc có được gội nước rũ rũ xuống lông mài, mắt thì hơi lộ rất ít. Thăm sau cuồng giả, chiếc áo mai bó xét đi lộ thân hình nằm giới hoàng mỹ. Thật là chỗ lòi chỗ lỗ rất có trật tự. Tổng giám đốc Núi Văn bình thường nuôi lạnh như bác bây giờ bổng hóa thành một người đẹp ông, hảo hẹn với thân hình nóng bỏng. Hồng đậu đậu không kìm được, tìm hội hộp không ngừng nhảy tưng tưng, khoảng lợn cứ thách đầu, không dám bước nhìn lý minh triết thêm lần nào, nào nữa. Vài tiền làm gì? Muốn như thế này rồi, hồng đào đào e lấy một tiếng, vội vàng lấy bản đồ trong túi xa, rồi chỉ cho lấy minh chiếc. Anh xem, đây là Tây Ban Nha, có rất nhiều khu mua bán, tôi người ta tiện ngành đi lượm một lét là quay về, tuyệt đó không là ảnh hưởng đến việc ký hợp đồng ngày mai. Một người con gái nữa đêm nữa hơn, vì dạo ở một nơi xa lạ, to ghen thật. Thủy nói rằng mỗi đêm ở Bắc Kinh rất nháo nhịp phòng hoa, các trung tâm thương mại đến 10 giờ vẫn còn hoạt động. Nhưng trong sự giáo dục từ nhỏ của Lý Minh Triết, ban đêm luôn tồn tại những nhân tố không an toàn. Một người con gái không thể một mình bên ngoài, nhất định phải có đàn ông đi cùng mới có thể đi. Không cho phép đi, Lý Minh Triết chớp tắt, thập một cái rồi đóng cửa lại không đậu đậu đang trong lúc khí thế bừng bừng, bị dọa cho một cái rất lạnh đứng trơ ra ngoài cửa, trong lòng rất oán hận, hiếm khi mới có dịp đến mắt kinh một chuyến, mà không cho người ta đi dạo phố một chút, đi xem cảnh đêm cũng được, trước đây vẫn chưa từng đến. Phòng đậu đậu vỗ vào mặt, đá vào cửa phòng của con sói gian ác họ lý, mấy cái rồi mới thất vọng ngoài về phòng ngủ. Bởi vì trước đó đã chuẩn bị rất đầy đủ nên lần này đàm phán rất thuận lợi, hợp đồng ký xong thì mới là buổi trưa, tập giám đốc á muốn xử với Vinh Triết lại ăn cơm, nhận Vinh Triết tìm kế từ chối, đó là công ty còn có việc, phải nhanh chóng quay về. hùng đỏ đậu, đậu ngồi trong xe đi ra sân bay bộ dạy cho đến hương, thì xếp vào cứng xe ngắm Bắc Kinh. Cứ xem như Lý Minh Triết còn chút thương tâm, bảo với thầy xế không đi ra sân bay vội. bao xe chạy quanh trong thành phố một chút, hùng đậu đậu phấn kích vô cùng, vui vẻ rút vãng đồ ra, chỉ cho lái xe chỗ này chỗ kia. lái xe cũng vui vẻ cười tiếc mắt nói, cô gái này đúng là tuổi trẻ có sức sống tràn trề. Lý Minh Triết lạnh lùng nét đậu đậu, để sắp nhòi hẳn, sang bếp bên cạnh lá xe, này, cô hở hết rồi rồi thay phải ngắn quá, hùng đậu đậu lúc đó mặt mũi đỏ phưng, vội vàng kéo kéo váy, chỉnh lại tư thế ngồi, chẳng dám động đậy gì nữa. Đi Minh Triết khoanh tay ngồi bên cạnh, miệng khẽ nở nụ cười. Buổi trưa, hai người đi ăn vịt quay. Buổi chiều, Lý Minh Triết còn tốt tính, đưa đậu đậu đèn vui suối vẽ vẽ, đi dạo hai tiếng đồng hồ, tìm miền theo bộ mặt, giải thuộc ra già với lông cù, cải tạo lại cũng không đến nổi, báo quẹt thẻ thì quẹt thẻ, chẳng phản kháng gì. Đang ngồi máy bay đêm trở về, cùng Đậu Đỏ vui vẻ ở một đống chiến loại phẩm hỏi Lý Vân Triết. Tạm giám đốc, công tác phí của tôi được bao nhiêu vậy? Lý Vân Triết dùng cô một cái, mỗi ngày 260 tệ. Hồng Đậu Đỏ vui vẻ, oh yeah, 2 ngày là 520 tệ, mua nhiều đồ thế này, vẫn còn chưa đến 500 tệ, lãi rồi, lãi rồi để Minh Triết phải phải ngón tay biểu thị đầu đầu lại gần mắt có hỏng không vậy? Hùng đầu đầu hồ nghi xét lại gần. Vi Xi Để Minh Triết nhìn đầu đầu một phòng, rồi thở dài một tiếng, phải miệng lộ lên nụ cười. Hùng đầu đầu cảm thấy long thê với bị thiếu đốt thì nghe tiếng Lý Minh Triết tính toán dày quần áo túi tổng cộng hai vạn 1800 tệ. Xin hỏi Hùng tiểu thư muốn khấu trừ tiền luôn hay là lấy trừ tiền phí công tác sau này để trả đây, không đau đầu, bèn hoàng không kẹp có phản ứng. Cái vấn đề luôn luôn muốn trốn tránh cuối cùng đã bị lôi ra, cũng nghĩ rằng mấy minh trí vì thể diện của mình nên mới mua quần áo cho cô, nhưng không thể nghĩ được rằng lòng về một trên mình dê. Hơn nữa hai vạn tệ này đối với con sói gian ác họ lý kia, mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là tiền tiêu vặt, nhưng đối với đậu đậu mè nói chính là con số trên trời. Lý Minh Chiết cố ý mua một đống trang phục nữ với giá trên trời kia, rõ ràng là cảm bảy. Nụ cười trên mặt hùng đầu đầu lập tức tắt ngấm, môi cong lên hướng xuống vái độ, út út thiếu chút nữa khấp ầm lên. Tôi nói là không cần, anh không mua, tôi, tôi không có tiền. Lý Minh Chiết cười đặc biệt sảng é, vậy thì trừ tiền lương, một tháng hai không thêm tiền thưởng, được không? Làm phong công 10 tháng Gặp lại một cấp trên thế này Hùng đau đầu trực tiếp chẳng mong gì nữa Ngũi đầu bị ai ngồi xuống chỗ ngồi thấp dây an toàn Nên hình triết có thể coi là kẻ nhỏ mong kinh điển Khi xem mặt, xem mặt anh ta Anh ta lại đem vô biến thành thư ký bên cạnh mình Nghĩ xa đủ tròn ngược đãi, Quên mất việc thì không tác. Anh ta còn cố ý mua thiên phục với giá trên trời Khi mình phải phá sản Thầm oán hận kỳ số sân bay bước chân hùng đầu đầu bỗng nhiên nặng nề khét thường lý minh triết thì nở nụ cười mãn nguyện thứ hai đi làm hùng đầu đầu mới cái thấy đùng đùng trong phòng tổng giám đốc rút từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng vứt lên đèn của lý minh triết lý minh triết hình như có chút kinh nghiệm cầm chiếc thẻ lên rất lâu mà vẫn chưa khôi phục được thần phát hùng đầu đầu quay ra chỗ làm việc thì bắt đầu lẩm bẩm đó chính là tiền tích lũy trong hai năm của cô giờ thì đã hết rồi Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục một chút tiền. Đó có xá gì chứ, cầu của điện tỉnh. Nhưng mà, hùng đậu đậu, người tràn đầy dũng khí, khi đó mất cả ngày cũng không lấy được tinh thần. Đặc biệt là khi về nhà nhìn thấy, bộ đồ giá trên trời đó treo trong tủ quần áo, thì lại có cảm giác kích động, muốn cho ngay con sói sen ép thỏ lý kia ăn thuốc chuột. Tích lệ của đậu đậu trong khi đó đã hoàn toàn thành con suốt không? Lấy gì để ăn đây? mẹ mạc công ty có cho ăn chưa, tỏ về ăn trực cơm có Điện Tĩnh, còn đau đầu ở nhà Điện Tĩnh, mình này mà cũng không cần phải trả tiền thuê nhà Ngày tháng sắp tới cũng không đến nỗi không sống được, là tháng sau giận luôn sẽ tốt hơn Lý Minh Trí càng đùa quá trớn, trong lòng tràn đầy sự đen tối, mấy ngược cãi người khác là niềm vui, thế là lấy hay Vì thu về, ngoài việc thỉnh thoảng trêu chọc trong giờ làm việc, cũng chẳng cách nào đi tìm đầu đầu Nhưng trời có khi có mây xáo vứt chắc, bố mẹ của Điền tỉnh thường xuyên ở nước ngoài, bỗng nhiên về nước. Nghe nói là vì Điền tỉnh, bị xin mặt lần nào cũng khiến cho người ta chạy mất, hai người bọn họ thật sự không thể kìm được thức giận, phải quay về vệ xáo con gái. Thật sự không phải là những đối tượng xin mặt đó không phương mắt Điền tỉnh, cũng không phải là họ có mức Điền tỉnh. Gia đình Điền tỉnh đang trong lĩnh vực nguyên vật liệu xây dựng, cũng khá có tiếng. Điền tỉnh cũng xinh đẹp, đối tượng mè nhà cố không phải tổng tài thì cũng là giám đốc này nọ, đều là những nhân vật lớn trong giới thương nhân hoặc nhân viên nhà nước có thể gọi là lòng phượng giúp Hàm nhân. Nhân Điềm Tĩnh, tài thiếu thư lại không thích những loại người thanh đẹp như vậy. Cô nói rằng những người đàn ông đó quá tự phù và kiêu ngạo, mặt đều để trên đỉnh đầu. Điềm Tĩnh bình thường cũng là một người có tính khí cao ngạo. Nếu mà kết hợp với một người thành công nữa, thì hai kẻ cao ngạo chẳng phải hàng ngày xuống đồi hay sao? Nói cho cùng thì Điền Tĩnh thích một người đàn ông tỉnh tình thanh bạch, trở với những người đàn ông suốt ngày cạnh tranh trên thương trường, cô thấy chán ghét. Từ lâu Điền Tĩnh ngắm trúng một thầy giáo đẹp trai thật thà, rất thanh bạch, đeo một cặp kính hãy cười và nổ ra hai búng đồng tiền khiến cho điện Tịnh bị mê hoặc hoàn toàn thường xuyên giả vờ làm nữ sinh để vào trường định nghe giờ dạng của thầy giáo kia sự nỗ lực của điện Tịnh cũng không phải là không công chưa đầy nửa năm đã cầu được thầy giáo kia cho mình sau khi hai người yêu nhau nỗ động vốn cho rằng điện Tịnh không có nhiều hứng thú không thể thành đau được vết thầy giáo tính cách mềm yếu kia khiến cho điện Tịnh tính cách xấu như chó mà cũng trở nên dịu dàng như chú phù non. càng đúng là thầm hiểm không thể lường được Sau đó, Điền Tĩnh cũng đã nói bóng xót với bố mẹ cô, nhưng bố mẹ kiềm quyết không đồng ý. Thầy sáu kia, mỗi tháng lương được có hai đình tệ, phòng nhà không xe, đến phòng trọ còn chẳng có. Làm sao có thể xứng với thiên kim tiểu thư nhà mình, hạ tuyệt phụ huynh nhà họ, hai vị hữu huynh nhà họ điên. Dù có thấy gì cũng không đồng ý, nghe nói lần này quay về chính là để chia rẽ hai người họ. Điền Tĩnh ôm đầu đậu khóc, đau đớn phòng với sức tớ. Đậu đậu cũng khóc cùng cô ấy, khóc còn thảm hơn yên tĩnh, tĩnh là muốn ngày cậu quay về, tới chẳng còn chỗ trú thân rồi, Hu, con sói sang ác hợi lý, đã tước hết cả tiền tiết kiệm của tớ rồi, tớ còn chưa nhận được lương, hù hu hu. Yên tĩnh vừa nghe thấy thì tức giận. Hùng đậu đậu, đúng là đồ không có lương tâm. Hù đậu đậu vô diện nén thương sụp sịch làm nước mắt, Hu hu, lương tâm của mình bị đế minh triệt ăn rồi. Tôi thấy cậu ngày nào cũng nhắc đến thằng cha đó Biên tĩnh bớt lấy cái ngói ném vào đầu đầu đậu. Thầy giáo văn nhà mình bị đá ra khỏi cửa rồi này Biên tĩnh xuyên gặp mắt đỏ hoe lừng đầu đầu Hùng đậu đậu. chẳng thèm để ý đến cô tiếp tục sống lên Biên tĩnh không thể sống tao bằng đầu đậu. Nhỏ cậu nói đau đầu một câu Hay là mình tạm cho cậu mượn một nghìn tệ Cậu ra ngoài thay phòng Một nghìn tệ thay phòng ở cái khu đất giá cắt cổ gần đây làm việc của mình phòng dưới lòng đất chắc là đủ hùng đậu đậu nghĩ một lát có chút do dự nhưng chẳng phải gần đây cậu cũng bí sao tiền thịnh khó xử nhìn đậu đậu khự khổ ai ngờ được rằng bố mẹ phải đóng băng tài khoản của tớ chứ tiền mấy tháng này của tớ còn thừa 2.000 tệ mà ra cuộc sống trụ đến tháng sao hùng đậu đậu không nói gì cậu mới nhận được luôn một tuần mà tiền thịnh thở dài chẳng phải tháng trước là sinh nhật của thầy giáo văn nè, mình kích động đã mua cho anh ấy bộ đồ hiệu Armani. Hùng Đậu Đậu phun út út lại ấm ức kỳ thực Hùng Đậu Đậu đã sớm chuẩn bị việc chuyển nhà rồi, trước khi lên để học Hùng Đậu Đậu không có việc gì thì đến ở căn phòng suyên của Điện Tĩnh, cho đến khi tức như đại học, thì chuyển luôn về đó. Đằng nào thì cha mẹ Điện Tĩnh cũng cả năm ở nước ngoài, cô ấy một mình ở nhà, không an toàn, cũng sợ hãi. Hùng Đậu Đậu dọn đến đây đúng là nhất thử lưỡng tiện. phục dị còn tính để khi nào cô ấy và thầy Sáu Văn đạt được bước đột phá chuyển về sống cùng nhau, thì đến đó Hùng Đậu Đậu cũng xúc túi ra đi. Nhưng không ngờ được rằng cha mẹ cô ấy lại về đột xuất như vậy, khiến Hùng Đậu Đậu không kịp trở tay. tr sáng sớm phòng đậu đậu đem quần áo, xe dép, đồ dùng hàng ngày, nhét hết vào hai chiếc túi da, trên lưng đem một chiếc ba lô to, trên tay còn đeo chiếc túi hiệu LV trị giá hơn một vạn tệ, lết thế lết xuống dưới nhà. Điềm tỉnh dậy từ sớm, mang vẻ mặt khói lộ đến giúp đậu đậu chuyển hành lý. Phòng đậu đậu la một hơi kêu hì Mình đến ở nhà cậu, tính đến sập cũng được hai năm rồi. Nếu như bố mẹ cậu mẹ biết sẽ đến đòi tiền thuê nhà của mình mà không biết chừng. Đậu đậu. Điện tĩnh cầm ví, để xa cho đậu đậu một tờ mệnh giấy hồng, đưa trước cho cậu một nghìn, để mấy hôm nữa mình lại nghĩ cách. Hồng đậu đậu gấp lấy phí tiền của điện tĩnh bên trong còn lại ba tờ một trăm tệ, mặt hồng đậu đậu tói sầm, hồng hổ hỏi điện tĩnh rốt cuộc là cậu còn bao nhiêu tiền? Điện tĩnh lúng túng nhân sân với đậu đậu, không sao, mình ăn ở điều không cần tiêu tiền, không sống cậu. Ông đầu đầu đếm ra 500 tệ nhất trả thiền tĩnh, đi 500 tệ còn lại nhét vào trong nội y. sẽ biết thơ đông, mang theo số tiền lớn, sợ người ta mốt mất. Chú thích, số tiền lớn trong mặt kép. Không sao thì chứ, cậu và thầy Văn còn phải lãng mạn nữa chứ, đừng cũng xỉn quá để thầy Văn cường cho thối mũi. Thiền tĩnh nhắm chặt tay đầu đầu khích lệ, ánh mắt cảm kích. Cố chấp nhét tiền vào tay đậu đậu, thì Văn sẽ không thấy đâu, anh ấy không biết mình có bao nhiêu tiền. Mình luôn đóng tay cô bé lọ lem, lần trước tạo anh ấy cái áo Armani, mà mình phải cắt nhãn hiệu đi, cứ cầm lấy tiền đi, một mình cậu. Hùng đậu đậu cứng rắn, nhét trả lại kéo túi ra khỏi cửa, lúc sắp đi còn không quên nhận dò một câu. Tính à, nếu như cậu đấu không lại với bố mẹ, thì chuẩn bị dọn ra khỏi nhà, đừng quên gọi điện thoại cho mình, mình sẽ mua vé tàu hỏa tiễn cậu. Điện tĩnh nói sao lưng đậu đậu, giọng có chút tắt nghẹn, có thể mua vé dùng mềm không? Hồng đậu đậu thất sắc, nghiêng đầu nghĩ ra một lúc, rồi quay đầu, xóa hướng điện tĩnh. Phải nhớ rõ, cần kiệm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung hoa sự nằm đó hả, chỉ có ghế cứng thôi. Khi hồng đậu đậu nhảy nhại mồ hôi, kéo hai cái túi da to đi vào công ty, thì nhìn thấy một người đứng chắn ngay ngoài cửa, hồng đậu đậu thở phọt phò, phò tiến về chỗ cột trụ. Ý, nhường chút, nhường chút. Hùng đảo đậu, đậu, hôm nay cô đến mùa 19 phút. Tiếng nói của Lý Minh Triết vang lên trong phạm vi Hùng đảo đậu, đậu nghe thấy được. Cái thằng cha này không ngồi trong phòng tẩm giám đốc của mình, đứng ở quầy của thư ký làm gì. Người con gái nhỏ bé kéo theo sao chiếc vali to vàng nửa người mình, cảnh thay trắng nở nè, bị trà xét, đỏ thấy lên, chán vẻ vô cùng mệt mỏi, khiến cho trong lòng Lý Minh Triết nạn sinh cảm giác phiền não, không thể nói thanh lời. Người con gái này lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy sao mà thảm hạ như vậy Vậy mình trích nheo nhau mắt trở sang một bên Nhìn cô gái đang kéo chiếc vali mồ hôi túi ra như mưa hỏi Cô bị người ta rủi ra khỏi nhà Ông bỏ đầu sững người Sao đó gật đầu Dựa vào cửa nghỉ ngơi Vâng Lúc túi tìm thấy giấy ăn ra mồ hôi tiện tay đưa lương cho người con trai bên cạnh một tờ Này cho anh Cảm ơn nhé Một con trai cười hì hì nhỡ sẽ ăn đâu mà Lý Minh Triết nhìn anh ta một cái, rồi tiếp tục quay đầu thắm phớ đầu đầu. Nguyên nhân, đầu đầu là mồ hôi trên tay, ngẩng đầu nhìn gấp trên một cách nghiêm túc. Ô, tối qua, không cẩn thận tôi bị rơi từ trên giường xuống, làm nền nhà, nhà của người ta hở một hố sâu, cho nên người ta mới đuổi tôi ra khỏi cửa. Lý Minh Triết chầm mặt, đạo đất đục lỗ, bơm thịt người. Hãy hiện thực